của tàng kiếm sơn trang không hề tiếc kiếm báu mà lý thám hoa cũng đời nào tiếc chiếc hổ câu nghe ba tiếng lý thám hoa gã thiếu niên áo gấm vụt biến sắc đôi mắt đang chừng chừng ngó lý tẩm hoan như hất hãi rời xuống chân chối nhìn con sao nhỏ lý tẩm hoan cũng cau mày a thì ra dù thiếu hiệp đấy sao long tiêu vân gật đầu cười phải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 Đúng là thiết diện vô tư Lý Tầm Hoan cười cười Tôi đây Triệu Đài gia Triệu Chính Nghĩa quắc đôi mắt sắc như gương À rõ ràng nói không hòa mà Các hạ đến đâu là máu rơi đến đó Lý Tầm Hoan đáp Khiêu độc không đáng giết à? Triệu Chính Nghĩa hỏi lại Các hạ biết hắn là ai không Lý Tầm Hoan cười Không biết thì làm sao lại nói tên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 Lòng tiêu vân nói Cứ tối là đến với thi âm Hiền đệ cũng nên đến ăn ủi thi âm đi Vì dù sao Nàng cũng là đàn bà Và lại nàng cũng có biết vân Nhi quá ác Nàng không giận hiền đệ đâu Lý Tầm Hoan gượng cười Nhưng đã đến đây Cũng nên ghé ngang lãnh hương tiểu trúc Để đệ nhìn lại nơi xưa một chút Mà cũng chưa biết chừng Bây giờ lâm tiền nhì cổ nương Ở đó cũng nên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 nhưng nụ cười của Lý Tầm Hoan vẫn phải cố nở cho toàn vậy và nhớ rằng bần đánh cá lần nấy để thắng đấy lòng Tiêu Vân nói nhưng có lẽ hiền để không thể ngờ rằng mười năm Tuế Nguyệt cây vũ đấy vẫn còn đây Lý Tầm Hoan mỉm cười không nói trong lòng chợt nổi lên những nỗi niềm cay đắng và họ Lý đảo mắt nhìn quanh bút mực thì vẫn còn đây nhưng chủ nhân thì đã thay đổi mất rồi lâm tiêu vân gật gù như đang thấm một ý gì kể ra thì cũng lạ là... y như lâm tiên nhi đoán chắc hiển đệ sẽ trở về vậy cho nên tuy ở đây mấy năm trời nàng không động đến vật gì nơi đây cả lý tẩm hoan nói nàng cũng không cần phải làm thế lâm tiêu vân cười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 giả thật rộng Lý Tầm Hoan lẩm bằng một mình nhưng bên ngoài vụt có tiếng cười nho nhỏ ai nói đã ra